Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Top Chuyện Hay. Ngày hôm nay, kênh Top Chuyện Hay xin được gửi tới quý vị tập tiếp theo, tập 10 của bộ truyện Đời làm vợ thuộc thể loại tâm lý xã hội. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được gửi tới quý vị và các bạn. Và để không bỏ lỡ những video chuyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like, chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Top Chuyện Hay nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng đến với tập 10 của bộ truyện đời làm vợ. Nghe được bên trong truyền đến tiếng nước chảy rì rào, lưng chân chân mới xấu hổ kéo cái chăn ra đắp lên trên gáy. Cái đồ điên này, cư nhiên đều không mặc quần áo đấy. Cô nhìn cơ thể mình lõa thể dưới chăn, bất đắc dĩ liếc mắt. Đói quá đi, nhưng làm thế nào để đi ra ngoài bây giờ? Hơn nữa cô thật là sợ ác ma, đột nhiên đổi ý bỏ qua cho mình. Đến lúc đó thật là có khổ mà không nói ra rồi. Ai muốn mình ngoan ngoãn nằm trên giường đâu trượt cô dùng chăn đem bao bọc lấy chính mình chặt chẽ giòn rén đi tới phòng ngoài mở ra một cái khe hở vui vẻ với vẫy tay với một cô giúp việc mỹ nữ có thể lấy giúp tôi một bộ quần áo tới đây hay không cảm ơn người giúp việc kia nhận ra cô biết cô là người phụ nữ của đằng thiếu liền mỉm cười nói lương tiểu thư trong phòng giữ quần áo của đằng thiếu có một tủ treo quần áo đều là quần áo của cô rất đầy đủ À, Lương Trần Trần há mồm kinh ngạc, một tủ treo quần áo đều là quần áo của cô, sao cô không biết vậy, chuyện gì đang xảy ra? Được rồi, vì chứng minh nghi vấn trong lòng, cô tự mình đi kiểm tra, thuận tiện tìm một bộ quần áo mà mặc. Ôi, người có tiền thật là tốt, ngay cả phòng giữ quần áo cũng lớn hơn so với phòng khách nhà cô, quả thực là xa xỉ, hơn nữa quần áo bên trong. Quần, giày, cùng phụ kiện nhiều không kể xiết, treo rực rỡ đủ loại, có điều phần lớn toàn ba màu, trắng, đen, xám. Thỉnh thoảng xen kẽ vài chiếc áo sơ mi màu đỏ rượu. Trong đầu cô bắt đầu tự động liên tưởng, ác ma mà mặc màu sắc này vào thì nhất định là vô cùng quyến rũ xinh đẹp, nhất là khi anh nhếch môi cười yếu ớt. Nhìn cái gì đấy? Đột nhiên một giọng nói tà mị vang lên, làm cho cô hoảng sợ, lảo đảo một cái gương mặt không tự chủ nóng rực, hơi thở nóng rực kia phả lại ở bên tai cô, dậm dạp chẳng chịt xâm nhập cô. Cô thấy hơi ngứa, tê tê, thật là muốn tránh ra. Vội vàng tiến lên một bước, đi về phía hộc tủ treo đầy quần áo phái nữ. Chanel, Dior, Valentino, Versace, tất cả đều là thương hiệu quốc tế, có một số nhãn hiệu cô chưa bao giờ nghe nói qua. Thật là quá xa xỉ lãng phí rồi. Tôi chọn quần áo để mặc, Lương chân chân nhỏ giọng trả lời, ác ma vừa mới tắm rửa đi qua, mùi thơm nhẹ nhàng khoan khoái lẫn vào hương vị đàn ông tràn đầy nồng đậm của anh, hơi thở tràn ngập ở chóp mũi cô, trong lòng mê mẩn. Cô căn bản cũng không dám quay đầu lại, cái đồ điên đó khẳng định là đang không mặc gì. Cánh tay đang cận tư từ phía sau nhốt chặt cái eo thon nhỏ mảnh khảnh của cô, đôi môi ấm áp dán chặt lên vành tai mượt mà của cô, thỉnh thoảng đụng vào hai phía. Sao không mặc bộ vừa rồi Khốn kiếp Biết rõ nguyên nhân rồi còn tới hỏi cô Anh chính là tên sắc ma chuyển thế Bộ này thích hợp hơn với tôi Lương chân chân nghiêng đầu nói Lựa quần áo xong Còn phải tìm áo ngực và quần lót để mặc bên trong Ác ma đáng ghét Còn đứng lì tại chỗ này không chịu đi Để cho cô phóng khoáng như thế sao Thật ra thì Anh thấy em mặc bộ này Sẽ đẹp hơn một cái tay của đằng cận thư vòng thật chặt quanh hông của cô, một cái tay lướt qua quần áo, cuối cùng chọn một chiếc đầm màu vàng nhạt áo tay phồng đáng yêu lại không mất đi sự quyến rũ của người phụ nữ nhỏ bé mắt lương trần trần trợn trắng cô mới không cần áo đầm quá nguy hiểm, hơn nữa chỉ dài hơn đùi một xíu, lộ ra nhiều lắm, không có cảm giác an toàn còn không bằng mặc bộ trên tay cô không cần tôi thích mặc bộ này cô thừa dịp anh không để ý dùng sức đẩy anh ra, thoát khỏi giam cầm chạy ra khỏi phòng thay quần áo thật nhanh. Bùm một tiếng, khóa trái cửa phòng tắm lại, để phòng ngừa ác ma đột nhiên xông tới. Thật ra thì nếu đằng Cận thư có ý không để cho cô đi ra ngoài thì sẽ ngăn được, nhưng mà anh biết tối hôm qua mình khiến nai con mệt muốn chết rồi, để cho cô chậm rãi cũng tốt. Hơn nữa Nam Cung vừa mới gọi điện thoại cho anh nói ông Âu Tấn Hành tổng giám đốc tập đoàn Ni Lan Nhã ngồi trên bay sắp tới thành phố C rồi cho nên anh phải mau sớm chạy tới bàn bạc công việc trong phòng ăn quản gia Hạ Đông đã sớm phân phó người giúp việc nữ chuẩn bị xong một bàn đồ ăn Trung Quốc phong phú còn đích thân hầm một nồi cháo dinh dưỡng dùng để ăn trước khi dùng cơm bồi dưỡng dạ dày lúc lương chân chân xuống lầu nhìn thấy ác ma đã mặc âu phục cùng giày tây chỉnh tề rồi tư thế ưu nhá ngồi ở đó húp cháo dáng vẻ từ từ thổi thật là đáng ăn đòn cô nghĩ là nên ngồi cách xa anh ta một chút đi nhưng anh lại tựa như nhìn thấu ý nghĩ của cô trong mắt đen khóa cô lại thật chặt tới đây ngồi bên cạnh anh đó dưới mái hiên nhà người ta không thể không cúi đầu cô chỉ có thể không tình nguyện đi tới khi ánh mắt anh chỉ định vị trí ngồi xuống cho cô Lập tức liền có người giúp việc múc cháo dinh dưỡng xong cho cô. Lương tiểu thư, trước làm chân dạ dày, sau đó sẽ ăn cơm. Cảm ơn. Lương chân chân nở một nụ cười rất chân thành với cô giúp việc, nhận lấy chén cháo, múc một muỗng cho vào trong miệng. Vị thuận chân, độ lửa vừa vặn, thực sự là rất ngon. Anh còn muốn nữa? đang cận thư đặt chén lên trên bàn, nữ giúp việc vội đưa tay nhận lấy, thấy cậu chủ nhìn chằm chằm sợ đến vội vàng cúi đầu né qua một bên đứng ngay ngắn lúc này lương chân chân mới phản ứng được là anh muốn cô giúp mình trong lòng không khỏi căm giận mắng muốn cái đầu quỷ nhà anh đại ác ma khốn kiếp có nữ giúp việc ở nơi này anh còn không hưởng thụ ngược lại muốn nô dịch cô thật là quá xấu xa nhưng động tác trong tay vẫn không có nhàn rỗi múc một chén cháo đầy bưng đến trước mặt anh ăn ăn ăn no chết anh đi Này con, đã có người nào nói cho em biết rằng Nét mặt của em rất phong phú Hơn nữa ý nghĩ trong lòng cũng lộ rõ trên mặt Không bỏ sót gì không Đằng cận tư dương môi tả tứ Trong mắt đen lấp lánh Nhìn chăm chú vào người ngồi ăn ở bên cạnh Ôi, anh đói quá Lương chân chân vội vàng Vùi đầu hết sức chuyên chú giải quyết thức ăn trong chén Ưu điểm này của cô Cô vẫn luôn rất rõ ràng Vẫn còn nhớ jenny cũng đã từng nói cô như vậy Nhưng mỗi lần quyết định muốn đổi thì luôn là không tự chủ mà tái phạm. Tâm tình đằng cận tư thật tốt nhìn dáng vẻ cô hồng hộc ăn cơm, giống như một con heo nhỏ. Chỉ là cô quá gầy, mỗi lần ôm cô, anh đều cảm thấy trên người cô khô cằn, một chút thịt cũng không có, trừ hai khối trắng nõn mềm mại trước ngực này, còn những chỗ còn lại toàn là xương. Về sau ăn nhiều một chút đi, em gầy quá. Anh muốn nuôi cô mập lên, cảm giác nhiều thịt, ôm thật tốt. Lương chân chân ngây ngốc ngẩng đầu nhìn anh một cái, một mắt coi lại chính mình. Cô mà gầy, cô cao 1 m lăm nặng 50kg, không mập không ốm, rất đều đặn. Mập nữa sẽ không tốt đâu. Con gái à, tóm lại là yêu xinh đẹp, cũng thích vóc người mình mảnh mai, mập một chút cũng muốn la hết giảm cân. Tôi gầy chỗ nào, đây là vóc người tiêu chuẩn đấy cô lầm bẩm cái miệng nhỏ nhắn phản bác vóc người tiêu chuẩn đằng cận thư khinh bỉ quan sát cô một cái tuy rằng anh đối với phụ nữ luôn luôn không ưa cũng không đại biểu anh không biết cái gì mới là vóc người tiêu chuẩn ít nhất cũng là hình chữ s đi nhưng cô lương trần trần bị ánh mắt của anh đả kích giận dữ đẩy chén ra trước mặt tôi ăn no rồi dứt lời liền muốn đứng dậy rời đi nhưng vừa đứng lên liền bị người đàn ông kéo cánh tay thân thể mất đi thăng bằng ngã vào trong ngực anh vừa vặn ngồi trong ngực anh buông ra anh buông tôi ra lương chân chân dùng rằng không tuân theo bắp đuổi cô cho đến bây giờ vẫn ê ẩm sưng gay gắt một ít cũng không muốn một lần nữa rồi đừng nhúc nhích châm lửa em phải tự dập tắt đằng cận tư lạnh lùng uy hiếp nói tay trái nhốt chặt hông của cô tay phải cầm đũa lên tiếp tục ăn cơm anh chỉ là muốn ôm cô mà thôi kết quả cô phản ứng lớn như vậy thật là khiến anh khó chịu tôi luôn chân chân cong môi cuối cùng không nói gì ở dưới dâm uy của ác ma cô không thể không cúi đầu làm con cừu nhỏ nhu thuận ăn một miếng tôi hôm nay trở đi sau này phải ăn nhiều hơn cũng gầy đến sở không thấy thịt người đàn ông vừa nói vừa thong thả ung dung vuốt bên eo người phụ nữ trong ngực vốn định đưa tay đi vào để tìm cảm xúc chân thật nhất lại phát hiện quần áo này nối liền một chỗ cư nhiên không thể tìm thấy lối vào anh có chút nổi giận về sau không cho phép mặc loại quần áo này nữa phúc lương chân chân trong miệng ngậm cơm thiếu chút nữa là phun hết ra trong lòng thầm mắng chuyên quyền ương ngạnh khốn kiếp Vốn là ở thời điểm ác ma sờ cô Trong lòng cô vui mừng nở hoa Tất cả quyết đoán sáng suốt của mình thật may mắn Chọn ngay quần áo liền thân Lúc này thật đúng là có chút công dụng rồi Năm nay rất mốt kiểu này Cô nhỏ giọng lầu bầu một câu Nghĩ tới lần sau lúc đi dạo phố Phải mua vài bộ quần áo liền thân Và lại còn phải mặc cái loại quần kia Có làm mốt cũng không cho mặc đang cận tư bá đạo phủ quyết cũng không biết là người thiết kế ngu ngốc nào, không có chút nào hợp lý, cản trở vướng víu. Đột nhiên anh nghĩ đến Tam Đệ chính là nhân tài tinh anh trong giới thời trang. Chờ khi hắn trở về chịu đòn nhận tội với mình, thì điều kiện thiết yếu vượt qua là dùng chuyên môn của hắn thiết kế mấy bộ hợp lý cho nai con. Nếu không, ra pháp phục vụ, vụ. Mà lúc này, đang đứng trên chiếc cầu lớn ở hải cảng Sydney, Nam Hoa Cẩn tự dưng hắt hơi một cái, đưa tay sờ sờ lỗ mũi, Gần đây liên tiếp bị đại ca nhớ nhung xem ra ngày về sẽ rất khổ sở đây. No rồi, bụng của tôi no quá rồi. Lương chân chân bị anh mạnh mẽ đút vài muỗng cơm vội bưng lên một cốc nước sôi để nguội ưng ực ưng ực, ực uống cạn sạch. Đàng cận thư vừa định nói chuyện điện thoại di động trong túi liền vang lên vừa lấy ra nhìn Nam cung thần Anh ấn nút tiếp nghe Đã đến sao? Vâng, thưa cậu chủ Ngài Âu Tuấn Hanh đã nghỉ tại khách sạn sang trọng Đế Hảo Tư Nói rằng hy vọng có thể mau sớm được gặp ngài Cùng nhau thương lượng những bước làm việc cụ thể về dự án hợp tác kế tiếp Mặc dù trong lòng Nam Cung Thần rất vội Nhưng âm thanh lại bình tĩnh hòa hoãn Làm cho người ta cảm thấy không kiêu ngạo, không nóng nảy. Trong vòng nửa giờ tôi sẽ tới đó Nói xong đằng cận tư liền cúp điện thoại Từ thời ông của anh, tập đoàn Ni Lan Nhã Đã cùng tập đoàn Đế Hảo Tư có quan hệ hợp tác mật thiết nhiều năm như vậy vẫn luôn hợp tác tốt nhất trên thương trường tương giao nhiều năm mà lần này ông Âu Tấn Hanh tới thành phố C chính là vì đàm phán kế hoạch tiến quân thành phố kế tiếp với anh cho nên anh phải đi lương chân chân nghe được rất rõ ràng cuộc đối thoại của hai người biết được ác ma sẽ phải lập tức rời đi trong lòng tràn đầy vui mừng hoan hỉ nhưng cô nhớ rằng mình mới vừa được dạy dỗ vui buồn không thể hiện ra mặt trước khi ác ma còn chưa rời đi Cô vẫn nên kìm nén thỏa đáng để tránh anh đột nhiên nổi điên thay đổi chủ ý. Như vậy, hại nhiều hơn lợi. Anh có chút việc phải đi, em ở nhà phải ngoan ngoãn, nhớ chưa? Đằng cận tư nâng cảm của cô lên, dịu dàng ấn xuống môi cô một cái hôn, trượt đứng dậy rời đi. Cái đó, đằng thiếu, buổi chiều tôi muốn về nhà. Lưng chân chân xoắn hai ngón tay ai oán nhìn anh. Tối hôm nay anh trai cô lên máy bay, cô muốn đi tiễn anh ấy. hơn nữa mẹ diệp đã nói rồi, buổi tối người một nhà cùng ăn bữa cơm. đằng cận tư lạnh lùng liếc cô một cái, không vui cau mày. anh không thích em kêu anh là đằng thiếu. sưng hô thế này sẽ luôn khiến cho anh cảm thấy nai con đang sợ anh. cái cảm giác này thật là tệ. anh gọi cô là nai con, như vậy cô cũng phải gọi anh thân mật một chút, ví dụ như a tư. không được, đây là cách mà bà nội cùng lê tử thường gọi anh nay con không giống như bọn họ vẫn là kêu một chữ là được rồi mắt lương chân chân lần nữa trợn trắng trong lòng tồi tệ thầm nói vậy anh thích em gọi anh là ác ma sao hoặc là mình phải như tên trai bao nam cung thần này gọi là ông chủ nếu anh ta là hoàng đế thời cổ đại chắc cô sẽ làm thế nhưng đối với luật pháp của xã hội ngày nay có vẻ là hơi khác thường quá đấy về sau gọi tôi là tư ngón tay thô ráp của đằng cận Tư tà mị lướt qua cánh môi mềm mại của lương chân chân mang theo chút bá đạo không cho phép từ chối thật buồn nôn Tư giống như là âm tử cái tên ác ma khốn kiếp này cư nhiên lại bảo người ta gọi anh bằng cái tên buồn nôn như vậy thật là độc ác trong lòng lương chân chân tức giận nhưng vẫn dùng giọng điệu thương lượng hỏi có thể đổi cái khác không không thể đang cận thư lạnh giọng từ chối Cô gái đáng chết này Lại dám cỏ kè mặc cả với anh Ảc Lương chân chân bĩu môi Không được thì thôi Làm gì mà giữ vậy Làm như tôi thiếu anh 500 vạn vậy Gọi cho dễ nghe Em có thể về nhà Nếu không ở lại đây không cho đi đâu hết Vì để có thể trở về Cô liều mạng Hít thở sâu một hơi Khóe miệng chậm rãi nâng lên một nụ cười nhạt Âm thanh cố gắng ngọt ngào mềm mại Tư Sau khi nói xong, cả người cô đều nổi da gà. Thật là buồn nôn mà. Cách gọi thân mật như vậy chỉ có các cặp đôi yêu nhau mới gọi như thế thôi. Cô và tên ác ma này chỉ là quan hệ ép buộc và bị ép buộc, hoàn toàn làm người khác khó chịu mà. Một tiếng tư mềm mại này đã thấm vào đáy lòng của đằng cận tư. Tâm tình của anh ta trở nên rất tốt. Anh ta sờ gương mặt mềm mại của lương chân chân. Hoàn! Cơm nước xong tôi sẽ phái người đi đón em Anh ta đương nhiên biết là tối nay Là ngày Diệp Thành Huân rời đi Nai con cầu xin mình như vậy Nhất định là trở về để tiễn anh trai của cô Vốn là anh không muốn đồng ý Nhưng dưới ánh mắt long lanh ngập nước tội nghiệp của cô Cuối cùng cũng mềm lòng Xem như hôm nay Anh ta nổi lòng tốt Cho Nai con gặp lại người đàn ông kia Một lần cuối cùng Dù sao chắc chắn sau này Sẽ không còn cơ hội nữa Được. Lương chân chân nhỏ giọng lên tiếng, mặc dù trong lòng rất muốn nói không, nhưng cô cũng hiểu rằng đây đã là mức độ khoan dung lớn nhất của anh ta. Nếu còn cò kè mặc cả nữa, chỉ sợ sẽ khiến anh ta không vui. Đến lúc đó chịu thiệt vẫn là mình. Đối với việc cô nghe lời như vậy, trong lòng đằng Cận Thư rất là vui vẻ, nhéo gương mặt mềm mại của cô. Về sau cũng phải nghe lời anh như vậy, biết chưa? Có thể nói không biết sao? Trong lòng Lương chân chân âm thầm mắng Anh ta xem cô là thú cưng rồi sao Hạn chế tự do của cô Yêu cầu cô bất cứ lúc nào Cũng muốn cô nghe lời Như vậy thì có khác gì con rối Cô vẫn cho rằng Ác ma có chút tình cảm với cô Bằng không thái độ của anh ta Cũng sẽ không đột nhiên chuyển biến nhanh như vậy được Từ ác độc thô bạo Bây giờ lại thỉnh thoảng bộc lộ ra chút dịu dàng Luôn khiến cô có loại ảo giác ng... Nhưng hôm nay xem ra Tất cả đều là do tự mình đa tình, suy nghĩ quá nhiều. Anh chỉ có chủ nghĩa đàn ông chuyên quyền và bá đạo. Anh thích mình, tựa như cậu chủ thích thú cưng của mình, căn bản không liên quan tới tình yêu nam nữ. Ngu quá, cô đúng là quá ngu mà, sao có thể nghĩ là ác ma có tình cảm đây? Biết rõ là không thể nào, nhưng cô vẫn không tự chủ được suy nghĩ đến phương diện kia. Dù sao trong khoảng thời gian này, anh ta đối với mình cũng khá tốt xem như mình chưa từng thích anh ta nhưng cũng có suy nghĩ của một cô gái luôn mong đợi được người khác thích được người khác nuông chiều ham mê cái cảm giác ấm áp khó có được này cô lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn hai chòng mắt đen sâu như biển trong giọng nói không khống chế được có chút run rẩy và hốt hoảng tôi rút cuộc là cái gì trong mắt anh đằng cận thư bị cô hỏi đến cả người sững sờ rất buồn bực tại sao tâm trạng của cô lại thay đổi rồi Không phải mới vừa rồi còn rất tốt sao? Hơn nữa lại hỏi cái vấn đề kỳ quái này. Rốt cuộc trong mắt anh, cô là cái gì? Nay con đáng yêu chứ sao? Thôi đi đây. Lạnh lùng bỏ xuống một câu nói. Anh rời đi, không thèm quay đầu lại. Thì ra, anh ta cũng khinh thường trả lời mình. Sau khi nghe thấy tiếng khởi động xe ở bên ngoài, lương chân chân xa suốt tinh thần ngã trên ghế sa lông. Trong lòng một mảnh thê lương, Đầu ngón tay cắm thật sâu vào trong ghế sofa nhếch miệng lên thành một nụ cười khổ Đây chính là vận mệnh của cô sao Chỉ có thể là một tình nhân Không thể ra ngoài ánh sáng Cả người cô không còn sức lực Tựa vào trên ghế salon Đột nhiên cô nhớ tới mình mất mẹ ruột từ sớm Mẹ còn chưa từng nói với mình Ba là ai Cô cũng không dám hỏi Bởi vì cô đã từng nhìn thấy mẹ Cầm tấm hình của một người đàn ông Âm thầm rơi nước mắt Cô chưa từng thấy qua mẹ đau lòng như vậy Sau này cô muốn tìm lại tấm hình kia Nhưng tìm mãi cũng không tìm được Cô nghĩ có thể mẹ đã giấu đi rồi Cũng có thể đã ném hoặc đốt đi rồi Đoạn tình cảm khổ sở kia Không đáng giá Để mẹ tiếc thương Tình nhân Chẳng lẽ lúc đó ở trong lòng mẹ Cũng có nỗi khổ, bất đắc dĩ Nếu không phải như vậy Có mấy người chấp nhận là một ả tình nhân Mãi mãi không được ra ánh sáng Bị người khác chỉ vào mặt Mắng không biết thẹn Mặc dù cô còn chưa gặp phải chuyện như vậy Nhưng tương lai một ngày nào đó Nói không chừng sẽ gặp được Chẳng lẽ nói Tất cả đều có Nhân quả tuần hoàn sao Nhưng nếu như ban đầu Người đàn ông kia chưa từng vứt bỏ cô và mẹ Thì bây giờ cô sẽ sao đây Cứ mãi mê suy nghĩ Nhiều chuyện như vậy Cô mới giật mình nhớ là mình nên đi về Ở trên đường thuận tiện mua chút trái cây Mà mẹ Diệp thích ăn Trên chiếc xe KN xa hoa, đằng cận tư lười biếng dựa vào trên ghế ngồi, mềm mại nhắm mắt dưỡng thần, lạnh lạnh hỏi một câu. Chuyện tra được như thế nào rồi? Trong lòng nam cung thần rét lạnh, anh hiểu là cậu chủ đang nói tới tin tức không có thật trên cuốn tạp chí hôm kia. Tôi đã mua đứt tòa soạn theo như ý của cậu, về phần người chụp hình đó vẫn chưa tìm ra manh mối gì. Tôi đã sử dụng hết các loại uy hiếp dụ dỗ với tổng biên tập tòa soạn, Nhưng ông ta nói người cung cấp ảnh chụp là một người lạ. Người đó gửi ảnh qua email và lại không phải báo thủ. Điều kiện duy nhất là đăng tấm ảnh này lên báo. Sau này người đó sẽ cung cấp nhiều chuyện bí mật của doanh nhân hơn. Tôi đã điều tra email đó rồi. ID cùng với tên người dùng đều là giả. Căn bản không biết nên xuống tay từ đâu. Tiếp tục điều tra. Dù đào sâu ba thước cũng phải moi được người đó ra cho tôi. Dám dùng loại chuyện không có thật để chửi bới tôi. Đúng là chán sống. Trong mắt Đằng Cận Tư bắn ra tia hùng dữ Mặc dù chuyện này không dẫn tới hậu quả gì nghiêm trọng Nhưng mà anh cũng phải giết gà dọa khỉ Cảnh cáo những đám người không ăn phận kia Anh, Đằng Cận Tư không phải dạng hiền lành gì Muốn đâm một nhát dao sau lưng anh Vậy còn phải xem người đó có đủ can đảm hay không Vâng, tôi đã hiểu Nam Cung Thần gật đầu Người đắc thội với cậu chủ Tất cả đều không có kết quả tốt Đừng nói tới hành vi tiểu nhân đâm lén ở sau lưng người khác như vậy, không thể nghi ngờ là càng làm cho người khác căm tức. Sau một hồi yên lặng, Nam Cung Thuần đột nhiên nghĩ đến sáng nay Thẩm bác sinh gọi điện thoại tới, nói là buổi tối ngày mốt tại câu lạc bộ Tình Xuyên sẽ mở một bữa tiệc chính trị, đến lúc đó thì trưởng mới nhậm chức cũng sẽ tới, rất hân hạnh mời đằng thiếu gia tới. Câu chủ sáng nay thẩm bác sinh gọi điện thoại tới đây muốn mời cậu tham gia một bữa tiệc chính trị tại câu lạc bộ tình xuyên vào ngày kia anh ta nói thị trưởng mới nhậm chức quý phạm tây cũng sẽ tới đằng cận tư đang chuẩn bị nói không đi nhưng vừa nghe đến thị trưởng mới nhậm chức anh lập tức nhíu mày thẩm bác sinh này cũng rất đúng là đã cố gắng nhanh như vậy đã quen biết với thị trưởng mới rồi sao quý phạm tây này có lai lịch như thế nào Sọng điệu của anh hờ hững Nghe nói anh ta xuất thân Từ gia đình cán bộ cao cấp Vài năm trước đây vẫn luôn ở trong quân đội Sau này không biết vì sao Mà rời khỏi đại đội phi ưng Chuyển sang làm quan Dựa vào khả năng và năng lực của mình Leo lên đến vị trí ngày hôm nay Nam Cung Thần trả lời Ngay từ lúc nhân vật như Phạm Quý Tây Xuất hiện ở thành phố C Thì anh đã nhanh chóng điều tra anh ta rõ ràng Tùy thời đều có thể trả lời câu hỏi Của cậu chủ Hmm. mồm mép lừa người mà thôi đồng ý ngày mai sẽ đến gặp anh ta đằng cận tư hừ lạnh một tiếng suốt cuộc trong lòng vẫn không để quý phạm tây ở trong mắt anh cảm giác anh ta cũng chỉ là ỉ vào trong nhà có quyền có thế mà bò lên đến vị trí ngày hôm nay cho tới càng về sau anh mới phát hiện thị trưởng quý phạm tây này rất có năng lực khiến cho anh không cách nào khinh thường trong lòng nam cung thần rõ ràng Lý do duy nhất mà cậu chủ đồng ý tới đó là vì thị trường mới nhậm chức này. Chắc hẳn sau này hai người sẽ gặp mặt nhiều hơn. Một bên là thương nhân, một bên là chính trị. Ít nhiều gì cũng sẽ thường gặp mặt. Dù sao đều cùng tồn tại trên một địa bàn giúp đỡ lẫn nhau để hai bên cùng có lợi phải tạo dựng một quan hệ tốt mới được. Cậu chủ, vậy buổi tối hôm đó bạn gái của cậu thì sao? Trước kia tôi từng mang theo bạn gái qua sao? Đằng cận tư lạnh lùng liếc mắt nhìn người nào đó ngồi phía trước một cái. Mồ hôi đổ như thác. Trước kia cậu không có, nhưng tình huống bây giờ lại không giống nhau. Không có, có điều cậu chủ có thể thử mang lương tiểu thư đến bữa tiệc, đồng thời tuyên bố thân phận của cô trước mặt mọi người. Đến lúc đó, tin đồn không cần tốn công cũng bị dẹp yên. Tất cả mọi người sẽ hiểu người phụ nữ cậu sủng ai nhất chính là lương tiểu thư. Nam Cung Thần trả lời một cách bình tĩnh, tự nhiên đang cận tư hơi trầm ngâm cảm thấy lời nói của nam cung thần cũng không phải là không có lý anh cũng không thích tham gia những buổi tiệc như thế này mỗi lần có thể miễn thì miễn nếu thật sự từ chối không được thì dẫn theo nam cung thần cùng đi để cho anh ta giúp mình xử lý những thứ oanh oanh yên yến kia nhào tới miễn cho bản thân bị dìm chết trong mùi nước hoa nồng nặc nhức mũi chỉ tưởng tượng thôi anh đã cảm thấy rất buồn nôn từ trong lòng liền bài xích những loại đàn bà con gái như thế này nhưng mang theo nai con đi, thì có thích hợp không? Trong đầu đằng cận tư trở thiện ra một màn trong phòng ăn vừa rồi, ánh mắt chua sót buồn bã của nai con tựa như một cây kim đâm vào trong lòng của anh, nhức nhối đến nỗi trong lòng anh rối một nùi. Nhất là lúc cô nhìn chằm chằm mình bằng đôi mắt to ngập nước, anh chỉ muốn ôm cô vào lòng mà thương yêu. Bỗng dưng nhớ tới câu hỏi của cô, tôi, trong mắt anh, suốt cuộc, là cái gì? nhất thời trong lòng đã đưa ra quyết định. Buổi tối hôm đó, anh sẽ chính thức mang cô đi dự tiệc. Đến lúc đó, sẽ công bố cho mọi người. Từ đầu đến cuối, anh chỉ có một người phụ nữ, đó chính là Lương Chân Chân. Hơn nữa không cho phép bất luận kẻ nào làm phiền cô, nói xấu cô. Một khi bị anh phát hiện, có ai dám ở sau lưng nói bừa hoặc gây bất lợi cho cô, anh sẽ khiến những người đó hiểu cái gì gọi là sống không bằng chết. Phụ nữ của anh Chỉ có anh có quyền phê bình kín đáo, những người khác không có cái quyền đó, cũng không được cho phép sử dụng cái quyền đó. Xe dừng lại ở trước khách sạn đế hảo tư, đàng cận tư lạnh lùng xuống xe, một loại khí chất tôn quý như thần, hấp dẫn biết bao ánh mắt của nam nữ qua lại. Không hổ là tổng giám đốc, khí thế hào hùng, không gì sánh kịp. Hai bên công ty tiến hành bàn bạc vấn đề hợp tác vô cùng thuận lợi. Hai bên cơ hồ nhất trí, rất coi trọng mục tiêu và sự phát triển về việc xâm nhập thị trường ở thành phố kế tiếp. Hai công ty lớn mạnh cùng hợp tác sẽ đạt được kết quả rất khả quan, chứ chưa nói chi là hai tập đoàn xuyên quốc gia cùng hợp tác với nhau. Một buổi chiều cứ trôi qua nhanh như vậy, hai bên đàn gẫu rất vui, rất sảng khoái ký kết hợp đồng. Sau đó, chuyện chính cần làm là thảo luận cụ thể về hạng mục công việc, kế hoạch công tác và triển khai kế hoạch. Đăng Cận Tư bảo Nam Cung Thần gửi tin thông báo mở cuộc họp vào ngày mai cho toàn thể nhân viên cao cấp nòng cốt của công ty. Đồng thời còn mời Âu Tấn Hanh Tiên Sinh cùng dự họp và bàn bạc kế hoạch. Trên xe buýt, Lương chân chân chống cằm nghiêng đầu về ngoài cửa sổ, trong lỗ tai đeo tai nghe, một lần lại một lần vang lên bài hát cô thích nghe nhất Lolita của Jack Á Quân. Một ca khúc trong trẻo, nhàn nhạt, nhạt đau thương, nhàn nhạt, nhạt phiền muộn, đơn giản bình dị. Làm cho cô lần đầu tiên nghe được bài hát này Đã rất thích rồi Cùng tôi khiêu vũ đi Lolita Bờ biển màu cát trắng Tình yêu nên tiếp tục kéo dài Vào mùa hè bảy tuổi năm ấy Lolita thích một người Chỉ thích một ngày được không Có lẽ chưa bao giờ yêu anh Chỉ là yêu đồng thoại Như những đoá hoa cúp dại nở bên cửa sổ Xem cửa sổ cuốn lên tóc tôi Tôi khẽ mang giày đỏ khiêu vũ Không cần thiết Lolita ruộng hoang vàng óng ánh lolita sân khấu đã chuẩn bị rất tốt chúng ta giống nhau sao lolita đối với tôi cô đơn đã thành thói quen nếu như mà tôi không làm khán giả của chính mình tôi còn nghĩ rằng mình yêu anh tôi ngồi máy bay đến bờ biển tìm anh có bao nhiêu điên cuồng lolita cô nhẹ nhàng nhắm mắt đi theo hết tiết tấu âm nhạc tưởng tượng thấy mình đang nhảy múa trong điệu nhạc cô vẫn nhớ khi còn bé Cô từng mơ ước qua sẽ trở thành một vũ công đứng trên sân khấu thuộc về mình. Một người lặng lặng xoay tròn lên xuống nhảy múa. Vậy mà cuối cùng mơ ước cũng không cách nào chiếu vào thực tế. Hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến cô chỉ có thể chọn nguyện vọng của mình vào sâu trong đáy lòng. Mỗi khi nửa đêm nằm mơ mộng cô mới cho phép bản thân mơ ước. Đã từng vô số lần ở trong suy nghĩ của cô. Muốn cùng bạn trai của mình Đến bên bờ cát trắng ngoài biển khơi Ở đó nở đầy hoa cúc dại Rực rỡ tươi đẹp Ở trên một sân khấu hình tròn Được thiết kế độc đáo Bị anh ấy kéo cùng nhau khiêu vũ Người kia từng một lần Bị cô tưởng tượng thành dịp thành huân Nhưng trải qua khoảng thời gian này Cô kinh ngạc phát hiện tình cảm của mình Dành cho anh cũng chưa phải là yêu Chỉ dừng lại ở mức Một thiếu nữ say mê vương tử Đúng như lời bài hát vậy Cho tới bây giờ Mình cũng không có yêu anh, chỉ là yêu đồng thoại. Cô đã không còn là cô gái ngu ngốc 17 tuổi năm ấy. Nếu như đổi thành bản thân lúc đó, nó không chừng cô sẽ điên cuồng thêm một lần nữa. Ở phi trường tỏ tình với anh trai, cam kết sẽ luôn chờ đợi anh trở lại. Nghĩ như vậy, khóe miệng không khỏi nâng lên thành một nụ cười diễu. Đúng là suy nghĩ ấu trĩ mà. Bây giờ dù như thế nào, cô cũng không thể làm như vậy được. Thậm chí ở trong lòng cô còn mong mỏi Anh trai đi càng xa càng tốt Tránh cho bị dính líu tới mình lần nữa Bị ác ma ấy ra tay ngoan độc Cũng được Từ nay về sau Những kỷ niệm trước đây Đều tan thành mây khói đi Buổi tối một nhà ba người ngồi ở trên bàn ăn Diệp Lan vừa ăn vừa rơi nước mắt Bà chỉ có một đứa con trai Bây giờ lại muốn đến Argentina Đó chính là nơi cách Trung Quốc xa nhất Làm sao bà có thể yên tâm đây Diệp Thành Huân cầm đũa, dịu dàng gọi một tiếng Mẹ, con cũng đâu phải là ra chiến trường Sao mẹ lại khóc đến giống như là Mãi mãi không còn gặp con vậy Hừm, cái thằng nhóc này Không cho nói cái gì mà mãi mãi không gặp được Sao có thể nói lung tung như vậy được Diệp Lan vội vàng trách cứ Quả nhiên con lớn đều xa mẹ Vẫn chỉ có con gái là đỡ lo Dạ, con biết rồi mà Mẹ, mẹ yên tâm đi Con là ra nước ngoài phát triển sự nghiệp Đến lúc thành nghiệp lớn trở về Có phải mẹ sẽ rất tự hào không Diệp Thành Huân vẫn cười nói như cũ Ngay cả anh cũng có chút không nữa Nhưng một khi đàn ông quyết định Thì sẽ không bao giờ quay đầu lại Nhất là loại người xuất thân giống như anh Nếu không nỗ lực bò lên trên Thì khi nào mới có người nâng mình lên Mẹ thà rằng con sống bên mẹ cả đời Cũng không muốn đi xa như thế để phấn đấu vì sự nghiệp Kiếm được nhiều tiền là được rồi sao Diệp Lan lau nước mắt Bà vẫn không thể hiểu được suy nghĩ của con trai Nhìn con trai bà rất ôn hòa Nhưng thật ra tính tình rất bướng bỉnh Giống y như người chồng đã mất của bà Đúng là lì lượm Lương chân chân cúi đầu ăn cơm Lúc này cô cũng không biết nên nói cái gì Tâm trạng của mẹ Diệp Cô có thể hiểu được Đó là tình cảm của một người mẹ Dành cho con trai của mình Mà anh trai chỉ sợ rằng Thời gian trước bị chút đả kích Hơn nữa còn chuyện chia tay với thẩm quân nhã Chắc hẳn khiến chỗ anh rất mệt mỏi khó chịu Cho nên mới ngụy vã Muốn biểu hiện mình Chứng minh bản thân như vậy Không tiếc xin được điều đến nước ngoài Chân chân Sao em cứ lo ăn cơm vậy Không có gì muốn nói với anh sao Diệp Thành Huân cố ý nói sang chuyện khác Nhìn sang em gái bên cạnh Rồi lên tiếng Anh không muốn cãi nhau với mẹ Hai thế hệ căn bản có khoảng cách quá lớn Căn bản không có cách nào vượt qua À, hôm nay mẹ Diệp làm thức ăn ngon quá, anh à, anh đã quyết định rồi, em và mẹ có nói gì cũng không thể làm thay đổi quyết định của anh được, cho nên yên lặng là được rồi. Lương Trần Trần dí sỏm cười nói, Nhà đầu thối này! Trong mắt Diệp Thành Huân tràn đầy cương chiều cười, cô nhóc trước mắt thoáng cái đã lớn trở thành một cô gái, không biết từ lúc nào cô càng xinh đẹp động lòng người, nhất là lúc cười lộ ra hai lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu. Chân Chân nói rất đúng, thằng nhóc này đã đưa ra quyết định gì cũng không hỏi ý kiến người nhà, lập tức đồng ý đến một chỗ xa như vậy, qua lại một lần cũng đủ làm con mệt chết rồi. Diệp Lan không nhịn được mà ai oán nói. Mẹ, con chỉ có thể cố gắng hết sức vào đàm nửa năm trở về một lần, bởi vì công việc tùy thời cũng sẽ có tình huống đặc biệt xảy ra, cho nên... Trong lòng Diệp Thành Huân vô cùng ái náy, nhưng tiếc đến đâu anh cũng phải đi bỏ lỡ cơ hội hiếm có lần này, chỉ sợ lần sau sẽ không còn nữa. Anh rất sợ người bình thường thuận theo tự nhiên không có chí cầu tiến, cả đời chỉ có thể là một nhân viên nhỏ trong công ty, hễ một chút sẽ bị người khác tính kế, tựa như lần trước vậy, các loại cảm giác vô lực đó đã kích thích ý chí muốn vươn lên của anh rất nhiều. Hay, Diệp Lan thở thật dài, bà có thể nói cái gì đây? Nói thì có ích sao? Tính cách con trai bà thế nào? Bà là người rõ ràng nhất. Mắt thấy không khí trên bàn càng ngày càng thương cảm. Lương chân chân vội cười gắp một cục thịt kho anh trai thích nhất vào bát của anh. Anh nhanh ăn đi, chờ anh đến Argentina muốn ăn món do mẹ Diệp nấu cũng không ăn được. Hình như nhà mình có hộp giữ ấm anh có muốn mang theo một nồi thịt qua đó hay không? Nhà đầu này em dám chọc anh nữa à? Tâm tình Diệp Thành Huân rất tốt cười nói, chỉ cảm thấy cục thịt em gái gắp này rất ngon. Cho tới sau khi anh đi Argentina, mỗi lần nhớ tới bữa tối ấm áp lại thường cảm thấy, cảm khái rất nhiều. Người mà anh nhớ nhiều nhất không phải là cô gái nhỏ thẩm quân nhã anh yêu, mà là cô em gái thanh thuần đáng yêu này. Bởi vì tiếng cười thanh thúy như hoàng anh của Lương chân chân, không khí trong phòng ăn sôi nổi hẳn lên. Một nhà ba người vừa nói vừa cười, ăn xong bữa cơm này. Mười giờ tối tại sân bay, cơm nước xong cả nhà liền ngồi xe taxi đi tới vi trường mắt thấy con trai sắp lên máy bay rồi nước mắt của diệp lan tựa như nước sông không ngừng rơi ôm của con trai thất thanh khóc giống trong lòng trống trải khó chịu nhìn mẹ diệp khóc đến đau lòng như vậy trong lòng lương chân chân cũng dâng lên một tia nhàn nhạt, nhạt đau thương anh trai phải đi thật rồi những say mê như đồng thoại trước đây cô cũng nên hoàn toàn buông xuống chân chân trong khoảng thời gian anh không ở nhà này Em phải chăm sóc mẹ thật tốt. Bình thường không có giờ lên lớp thì về nhà chơi với mẹ. Đừng để bản thân quá cực khổ, biết không? Diệp Thành Huân dặn dò em gái. Vâng, em hiểu rồi. Anh hãy yên tâm đi đi. Lương chân chân gật đầu một cái. Sau khi anh trai rời đi, nhất định mẹ Diệp sẽ rất cô đơn. Cô là con gái của mẹ, nên ở bên cạnh mẹ nhiều hơn mới được. Ác ma này sẽ phải đồng ý thôi. Anh chỉ không thích mình tiếp xúc với anh trai quá nhiều chứ về phần mẹ diệp anh ta sẽ không ác độc như vậy chứ khóe miệng diệp thành huân lộ ra một màn nụ cười ấm áp đưa tay ôm em gái vào trong ngực chặt như vậy hình như mang theo một loại tư thái quyết tuyệt ghé vào bên tai cô nói nhỏ mỗi tháng anh sẽ đưa cho em đủ tiền sinh hoạt nếu như mẹ ngã bệnh cần tiền thì gọi điện thoại cho anh anh sẽ nghĩ biện pháp về sau đừng đi tìm người kia nữa em là một cô gái tốt lương chân chân nghe câu nói phía sau thì cơ thể không tự chủ được run lên, trong lòng lạnh lẽo một tấc một tấc lan tràn ra. Thì ra là anh trai biết, anh nhất định phát hiện từ chuyện kia. Trong nháy mắt, khủng hoảng, vô dụng, bi thương, tầng tầng lớp lớp xâm nhập vào cô, giống như là bão táp hung hãn, thổi quét lên người cô, không có cách nào bình phục. Diệp Lan đứng ở một bên, nhìn hai nam nữ ôm nhau như vậy, đột nhiên cảm thấy hai đứa bọn nó thật là xứng đôi, trong đầu không khỏi thoáng hiện qua một suy nghĩ to gan nếu huân nhi và chân chân có thể ở cùng nhau vậy thì gia đình ba người bọn họ vĩnh viễn không bao giờ chia lìa nhưng hai đứa bé này chịu không vâng lương chân chân không nói ra được gì không đi tìm người ta có khả năng sao tiến anh trai đi xong cô còn phải trở về biệt thự của người kia đã không còn cách nào thoát khỏi rất lâu một bước sai Tất cả đều không thể cứu vãn Từ lúc cô tìm thấy ác ma Cô đã mất đi quyền lợi lựa chọn Mẹ chân chân Con đi đây Bảo trọng Diệp Thành Huân xách hành lý vẫy tay với hai người Xoay người cũng không quay đầu lại Lên máy bay Chờ ngày anh trở về Nhất định sẽ công thành danh toại Anh sẽ khiến mọi người rửa mắt mà nhìn Anh Diệp Thành Huân Không phải thứ hèn nhát Nhìn bóng lưng càng ngày càng xa cho đến khi biến mất không thấy gì nữa trong lòng lương chân chân nói anh trai anh phải sống thật tốt anh phải hạnh phúc rất hạnh phúc sớm ngày tìm được người ở trong lòng mà em đã cách anh ngày càng xa cứ như vậy đi chúng ta vĩnh viễn chỉ là anh em một đường trở về diệp lan đều âm thầm rơi lệ lương chân chân không biết nên an ủi bà ra sao mới phải trong lòng mình cũng đang rất rối rắm Cô chỉ có thể nắm tay của mẹ Diệp thật chặt, nói cho mẹ biết, mẹ còn có mình đấy. Chân chân, mẹ Diệp không có chuyện gì, sau này là tốt rồi. Diệp Lan giữ con gái lo lắng, ngược lại vô vỗ, vỗ bàn tay của cô. Vâng, con hiểu mà. Cô dịu dàng nói. Về đến trong nhà, Diệp Lan rửa mặt liền nằm dài lên giường ngủ. Bà hy vọng tối nay có thể mơ thấy chồng mình, cầu xin ông ấy phù hộ con trai lên đường bình an. Sớm ngày trở về nước Trong phòng khách Lương trên chân có chút đứng ngồi không yên Nhìn mẹ Diệp đau lòng như vậy Cô thật sự không muốn rời đi Ác ma đáng ghét còn mắt Tối nay cô phải trở về Chuyện này Trần trừ hồi lâu Cầm điện thoại di động lên Đi ra ngoài hành lang Đóng kín cửa Cô bấm điện thoại của ác ma Trong hộp đêm hoàng triều thịnh yến Bên trong phòng bao hoàng cung xa hoa Đằng cận tư ngồi trên ghế sa lông hút thuốc, thỉnh thoảng uống hai ngụm rượu, bộ dáng lười biếng mê say, không tiếng động tản mát ra sức mê hoặc trí mạng. Cố tình, anh còn ưu tú như vậy. Phong thần tuần lãng như thế, khi giơ tay nhấc chân, đều mang khí phách và sự tà mị, y hệt bậc đế vương. So sánh với sự lạnh lùng bên anh, trên ghế sa lông bên phải náo nhiệt hơn rất nhiều. Một người đẹp lộng lẫy ngồi trên đùi Âu Tấn Hành tiên sinh, Bên cạnh còn chen lấn một vài người đẹp duyên dáng, tranh nhau đút hắn uống rượu, ăn trái cây. Nam Cung Thần ngồi đối diện với anh, bên cạnh cũng kèm theo hai người đẹp. Đây là lần đầu tiên anh tán gái ngay trước mặt cậu chủ. Mặc dù mới đầu có chút không được tự nhiên, có điều rất nhanh, đã tốt hơn. Trời ơi, chúng ta chơi trò chơi đi, để làm dịu bầu không khí im ắng này đi. Trò chơi rất đơn giản, đổ xúc sắc so lớn nhỏ, ai nhỏ nhất thì thua bên thua phải đồng ý vô điều kiện bất cứ điều gì của bên thắng ha ha sao nào có phải cái này rất kích thích không đây a tư anh cũng tới chơi đi ngồi ở bên trái đằng cận tư là quan hạo lê đang cười híp mắt nói anh bị bạn tốt cố ý gọi tới bồi chơi chỉ vì anh luôn luôn là cao thủ điều hòa không khí mà loại trường hợp này thiếu nhất chính là người như anh vậy mặc dù nam cung thần cũng rất hài hước khôi hài nhưng ngồi chính diện với cậu chủ khi thế của anh ta khó tránh khỏi bị giảm xuống quan hạo lê lại khác ra mặt anh ta rất dày lại lắm miệng tựa như luôn có chuyện nói không hết quan trọng nhất là anh ta có thể kề vai sát cánh với đằng cận tư thậm chí xưng anh em lúc bên nhau cũng sẽ không cảm thấy có bất kỳ trói buộc nào trong lòng đằng cận tư rất rõ ràng tình huống này biết rõ mình không giỏi giao tiếp liền gọi điện thoại kêu bạn thốt đến có anh ta và nam cung thần chơi với âu tấn hành Vậy là đủ rồi. Cho nên đang nghe Lê Tử muốn kéo mình vào trò chơi thì anh khó chịu liếc nhìn cậu ta một cái, bao hàm ý cảnh cáo, dường như muốn nói, tự cậu đi mà chơi, đừng có kéo tôi vào. Quan thiếu, anh xấu nhất rồi, nếu thắng thì nhớ nương tay nha. Một người đẹp cười duyên nói, giọng nói yếu ớt kia quả thật làm cho người ta ngán chết, khiến cho người khác nghe đến cả người đều nổi da gà. Oanh ca nhi có trò gì mà chưa thử đâu còn giả vờ với quan thiếu Quan hạo lê cười đến cực kỳ mập mờ Quan thiếu, anh chỉ thích vạch trần em thôi Người đẹp Oanh ca nhi che miệng cười nham nhở nói Bắt đầu đi Âu tấn hành không kịp chờ đợi tuyên bố bắt đầu Tuy cách chơi rất bình thường nhưng tiền đánh của cũng không nhỏ Nghe thì rất kích thích người khác quấy nhiễu khiến máu trên người hắn cũng sôi trào Đằng cận tư có chút đứng ngồi không yên với trò chơi này anh luôn luôn không có hứng thú. Vừa mới chuẩn bị đứng dậy, điện thoại di động liền vang lên, nhìn tên hiển thị trên màn hình, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt, nhộn nhạo mê người. Mấy người chơi đi, tôi đi trước. Xếp lời liền đứng dậy rời đi nhanh cứ như đang chạy trốn Này, A Tư Anh đúng là mất hứng Quan hạo lê trừng mắt liếc bóng lưng vội vàng rời đi của bạn tốt trong miệng mắng đúng là hết thuốc chữa xem ra nhất định a tư sẽ thua trên tay con nai kia ôi trên ban công diệp ra điện thoại tút tút tút vang lên ba mươi lăm giây vẫn không có người nhận ác ma đi đâu rồi sao trong lòng lương chân chân không nhịn được nói xấu thật vất vả mới có người bắt máy đầu dây bên kia ồn ào giọng nam giọng nữ trói tai vô cùng hỗn loạn lắng nghe không rõ Chẳng lẽ là đang ở quán ba? Trong đầu không tự chủ được nhảy ra tin vịt ngay ở trường học hôm trước, trong lòng cô càng thêm khẳng định chứng chán ghét phụ nữ của ác ma đã khỏi. Bằng không, sao anh ta cứ lại tới chỗ đó? Nói ra cũng không coi tin. Nói chuyện. đang cận thư có chút không vui khi không nghe thấy âm thanh ở đầu dây bên kia. Cô gái đáng chết, mỗi lần gọi điện thoại cho anh, luôn yên lặng, không nói lời nào. Tôi... Tối nay tôi có thể ở nhà không, mẹ diệp mẹ rất đau lòng, tôi lo lắng cơ thể mẹ sẽ không chịu nổi, cho nên muốn ở nhà chăm sóc mẹ một đêm, có được không? Lương chân chân cẩn thận nói từng chữ từng câu, chỉ sợ nói sai một chữ sẽ chọc giận ác ma, vậy thì chết mất. Không được. Vốn tưởng rằng cô gọi điện thoại cho mình để nói đã về đến nhà, hỏi anh sao chưa về, kết quả lại làm cho anh thất vọng. Tâm tình mong đợi lập tức bị đánh tan Thật lạnh, thật lạnh Cầu xin anh đấy Tối nay mẹ Diệp rất đau lòng Tôi chỉ ở nhà chăm sóc mẹ đêm nay thôi Ngày mai học xong tôi lập tức tới chỗ anh Được không? Lương trần trần nhỏ nhẹ van xin Nếu như tối nay cô rời đi Chỉ sợ là đả kích không nhỏ Đối với mẹ Diệp nghe được giọng nói mềm mại của nai con cầu xin mình Anh có chút mềm lòng Cũng không biết tại sao Tối nay anh rất muốn gặp cô Muốn ôm lấy cơ thể mảnh mai của cô Một chút cũng không muốn cô chăm sóc mẹ Của cái tên Diệp Thành Huân kia Đợi bà ta ngủ Tôi đến đón em Giọng nói của anh bá đạo Không cho phép từ chối Trong lòng hừ hừ thầm nghĩ Bà ta cần em an ủi bầu bạn Chẳng lẽ tôi không cần sao Dùng túng em lần này Ngày sau còn có lần thứ hai, lần thứ ba Cho nên kiên quyết không cho phép Trong lòng lương chân chân Không tiếng động thở dài Ác ma chính là ác ma, quả nhiên một chút lòng cảm thông cũng không có, thật xấu xa mà. Cô thật hận không thể ném điện thoại xuống lầu, nhưng cần gì phải làm vậy, cũng chẳng thay đổi được gì cả. Hơn nữa, điện thoại di động của cô mới mua không bao lâu, đập nát cũng là lãng phí tiền của mình, không được mà còn mất. Hít vào một hơi thật sâu, cố gắng áp chế giọng nói thật bình tĩnh. Được. Thật may là ác ma còn cho cô ít thời gian. Không bắt cô đi ngay lập tức Nếu không cô thật muốn đi mua kim đâm anh Quá bá đạo Quá kiêu ngạo rồi Không có chút tính người nào cả Sau khi cúp điện thoại Đằng cận thư ngồi lại trên xe Vừa lòng ngã trên ghế nhắm mắt dưỡng thần So với việc quay về căn phòng ngột ngạt đó Anh thà nằm ở trên chiếc xe yêu quý của mình Tùy thời chuẩn bị tới đón con hai con về nhà Mà anh không biết rằng Giờ phút này người nào đó đang thầm mắng anh trong lòng Vận dụng hết tất cả từ ngữ mà mình biết để mắng chửi người, chỉ thiếu chút nữa ngồi trùm hỗn vẽ vòng tròn trên mặt đất mà nguyền rủa anh. Nửa giờ sau, Đàng cận tư nằm không yên, lật người, lấy điện thoại di động ra nhìn, không có một chút động tĩnh nào cả. Trong lòng khó tránh khỏi có chút gấp gáp. Hơn nửa đêm rồi, sao còn chưa xong? Mở lịch sử cuộc gọi ra, chuẩn bị nhấn xuống phím gọi, chợt nhịn lại. Anh ta không thể biểu hiện nóng nảy như những thằng nhóc mới biết yêu lần đầu, vì thế kiên nhẫn chờ đợi nửa giờ nữa. Đến lúc đó, anh ta sẽ bất chấp tất cả, nay con phải trở về với anh. Tại nhà họ Diệp, lương chân chân tắm xong mặc một cái áo ngủ Hello Kitty rộng thùng thình, lặng lẽ bò lên giường, yên lặng nằm xuống bên cạnh mẹ Diệp. Cô biết nhất định mẹ vẫn chưa ngủ, trong lòng còn đang suy nghĩ chuyện của anh trai. Nếu như tối nay ác ma đồng ý cho mình ở nhà như vậy thì cô có thể tâm sự với mẹ Diệp rồi, nhưng bây giờ cô không dám mở miệng, ngộ nhỡ khơi lên chuyện đau lòng của mẹ Diệp thì không biết sẽ như thế nào đây Đoán chừng cả đêm cũng tán gẫu không xong, mặc dù như vậy có thể đạt tới hiệu quả cô muốn tính tình đáng ghét của ác ma trên căn bản cô cũng hiểu đó là thần thánh không thể xâm phạm hơn nữa anh ghét nhất chính là bị mình cãi lại mệnh lệnh của anh Hậu quả thường là không thể tưởng tượng nổi Nhớ tới buổi trưa mình còn ngây ngốc hỏi anh ta Kết quả gặp phải anh ta không thèm nhìn tới Loại cảnh giác đó thật là bi thương đến tận đáy lòng Cũng làm cho cô hoàn toàn hiểu Mình cần phải sắm vai nhân vật gì Khéo léo nghe lời Lúc nào gọi đến thì như một con rối Khóe miệng dâng lên một nụ cười khổ sở Nhắm mắt lại, từ từ ngủ Nguy vừa thiếp đi một lát Điện thoại di động vang lên tiếng tin nhắn, cô lập tức giật mình tỉnh dậy, lấy điện thoại di động ra nhìn. Tin nhắn của ác ma? Anh ta vậy mà cũng gửi tin nhắn sao? Đây đúng là chuyện lạ hiếm thấy. Thật ra thì trước kia, đằng cận thư đúng là chưa từng nhắn tin, chỉ do mới vừa rồi đột nhiên nghĩ đến, soạn nửa ngày mới xong ra một chữ, thiếu chút nữa làm anh tức tới vứt điện thoại di động. Mở tin nhắn ra đọc, chỉ vòn vẹn hai chữ. Địa chỉ Hai chữ ngắn gọn nên không thể ngắn hơn được nữa, đủ để thể hiện ra một tên đàn ông bá đạo. Ngón tay nhẹ nhàng ấn phím ra một hàng chữ. Mẹ Diệp vẫn chưa ngủ, anh đợi thêm lát nữa. Một lát sau bên kia mới trả lời tới. Tôi thấy em đang cố ý kéo dài thời gian. Nào có, thật sự mẹ Diệp vẫn chưa ngủ mà. hừ Tôi chính là muốn kéo dài thời gian đấy, tên ác ma khốn kiếp, lương chân chân thở phì phò mà mắng. Không thể phản kháng anh ở ngoài mặt, cũng chỉ có thể chút hết cơn giận ở trong lòng, nguyền rủa anh. Mười phút Đầu ngón tay của đằng cận tư nhúc nhích, chờ đợi thêm nữa thì trời đã gần sáng. dường như lương chân chân có thể tưởng tượng ra dáng vẻ bực tức của tên ác ma. Theo phản xạ cô rụt vai xuống nằm yên bất động bên cạnh mẹ Diệp. Vệt nước mắt trên mặt mẹ vẫn còn, hô hấp của mẹ cũng đã đều đặn. Chắc là mẹ đã ngủ thiếp đi gửi địa chỉ qua cho anh ta, lặng lặng nằm thêm một chút. Đoán chừng thời gian cũng không còn nhiều, cô liền chuẩn bị đứng dậy, xón xén ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa thay đồ, xuống lầu. Nguy vừa xuống cầu thang, Lương chân chân đã nhìn thấy một chiếc xe Land Rover màu đen từ xa đang điên cuồng chạy tới, nhưng mang theo tràn đầy tức giận. Cuối cùng, vững vàng, dừng ở bên cạnh cô. Tên ác ma này, đúng là xa xỉ quá độ, mỗi ngày đều đổi mấy chiếc xe nổi tiếng, Đúng là khiến cho người khác ước ao ghen tị Lên xe Đôi mắt lạnh thấu xương Của đằng cận tư liếc cô một cái Hơn nữa đang đêm Cứ nhiên ăn mặc mát mẻ như vậy Cánh tay và chân dài trắng nõn Cứ để lộ ra bên ngoài như vậy sao Ừ Lương chân chân đáp lời một tiếng Tự động bỏ qua ánh mắt như dao găm của tên ác ma Một trước một sau Giữ vững vàng khoảng cách thích hợp Tránh xảy ra tình huống nguy hiểm Nhưng suy nghĩ của cô còn quá ngây thơ tay vừa đụng đến cửa xe liền bị gọi lại Ngồi ghế trước Được rồi, cô chính là con cừu nhỏ vĩnh viễn cũng không đấu lại sói xám lớn chỉ có thể cúi đầu trước vi quyền của ác ma Cô chỉ có thể chấp nhận điều ước bất bình đẳng cắt đất bồi thường tiền Đằng cận tư suy nghĩ nhìn hai con bất đắc dĩ ngồi vào ghế trước trong lòng anh ta cũng không vui đưa tay kéo cô lại tách chân của cô ra Để cho cô giang chân ngồi ở trên người mình Một tay đè lại cái gáy của cô Một tay vững vàng khóa chặt eo cô Nhìn cô ở khoảng cách gần Đừng mà Sẽ bị người khác nhìn thấy Lương chân chân không tuân theo dùng rằng muốn đi xuống Mặc dù bây giờ đã hơn nửa đêm Nhưng sẽ khó tránh khỏi Có hai người quen đi qua đây Đến lúc đó nếu như bị người nào nhìn thấy Cô ngồi trên một chiếc Land Rover Trên một triệu tư thế khiếm nhã như thế Thì cô vĩnh viễn đừng hòng nghĩ đến chuyện ngẩng đầu lên. Tình nhân, tiểu tam, nhất định vô số từ ngữ chửi rủa sẽ giống như sóng biển phun trào mà đến. Đến lúc đó cô và mẹ Diệp cũng chỉ có thể rời đi, nếu không lời đồn đái sẽ giết chết người. Tối nay em cũng ăn mặc như vậy đi đến Diệp Thành Huân kia sao? Đằng Cận Thư không để ý tới sự dễ dụa của cô, trong mắt đen phóng lửa hỏi trong âm thanh mơ hồ mang theo chút tức giận không có đây là sau khi tôi tắm rồi mới thay lương Trần chân rất vô tội liếc nhìn mình cô mặc như vậy thì có làm phiền gì tới mắt của ác ma đây vào mùa hè trên đường lớn không phải cô gái nào cũng vậy sao mùa hè phải ăn mặc mát mẻ chứ sao nghe cô trả lời như thế trong lòng đằng cận thư thoải mái một chút ngay sau đó lại suy nghĩ đến cái gì ngón tay vuốt ve hốc mắt của cô giọng nói lạnh nhạt Đến khiến người nghe, không ra anh ta đang vui hay đang giận Không có khóc chứ dĩ nhiên không có Đường chân chân lắc đầu Dường như cô hiểu mỗi lần chỉ cần cô gặp mặt anh trai ác ma sẽ trở nên lạ thường hơn nữa còn hỏi một số chuyện kia giống như là đang ghen Nghĩ lại lại không thể nào chỉ do ham muốn chiếm đoạt của anh quá mạnh mẽ mà thôi Về sau cũng không cho phép có giọng nói của đằng cận tư không mặn không nhạt lại ẩn chứa sức đe dọa khiếp người làm cho người khác không dám phản bác lời của anh ít nhất lương chân chân thật sự cảm thấy như vậy cô hơi bĩu môi ngay sau đó lập tức che giấu mặc dù không thích cũng không thể biểu hiện rõ ràng ra như vậy biết rồi từ trong giọng nói của cô đằng cận tư nghe được sự không tình nguyện lông mày nhíu chặt ở một chỗ anh ngưng mắt nhìn người trước mắt ánh đèn đường ban đêm tỏa ra một tầng ánh sáng vàng nhạt, tự như có một loại ma lực vòng quanh những đường cong rực rỡ trên người cô. Môi của cô gần anh trong gang tấc, hình dáng đẹp đẽ như củ ấu, mềm mại mà mang theo mùi thơm ngát. Hô hấp của hai người liên tục phả lên trên mặt của đối phương, hơi ngứa tê tê, mang theo một tia mê hoặc lòng người. Sự yên ắng trong buồng xe lặng lặng chảy xuôi như một khúc dương cầm du dương, êm ái đi vào lòng người khiến người khác cảm thấy yên bình hai người cứ nhìn nhau như vậy tầm mắt hai người giao cùng một chỗ dường như cả hai đã quên hết hoàn cảnh xung quanh mình chỉ lo đắm chìm trong thế giới riêng của hai người gương mặt lương chân chân đỏ lên như có hai ngọn lửa đang thiêu đốt cô chỉ không cẩn thận ngước mắt nhìn anh một cái kết quả đối mặt với con ngươi thâm thúy tối tăm của anh làm cho cô kinh ngạc chính là ở trong đó cứ nhiên phản chiếu ra bóng dáng nho nhỏ của mình Cô không khỏi nhìn chằm chằm hai bóng dáng nho nhỏ này, cảm thấy rất mới lạ. Cô như vậy liền làm cho đàng cận thư có một loại ảo giác. Anh cho là cô đã bị dung mạo anh Tuấn tiêu sái của anh khiến cho mê hoặc Cô chuyên chú nhìn mình chằm chằm như vậy, duy trì một tư thế không nhúc nhích, tâm tình không khỏi thật tốt, ngay cả ánh mắt cũng dịu dàng rất nhiều. Trên mặt người đàn ông lãnh khốc, bá đạo, nhanh chóng bao phủ lên một tầng dịu dàng bàn tay dịu dàng chậm rãi vuốt ve gương mặt mềm mại như nước của cô lòng ngón tay từng chút từng chút nhẹ nhàng hoạt động mỗi một cái cũng tựa như đang vuốt ve một món đồ gốm xứ chân quý dụng tâm như thế quý trọng như thế ác cái đó lương chân chân cảm giác mình sắp bị bộ dạng của anh làm cho những hán chết rồi sao đột nhiên ác ma lại trở nên dịu dàng như vậy đây đúng là làm cô cảm thấy không quen chút nào Đột nhiên cô lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh tốt đẹp, lập tức kéo đằng cận tư đang ở trong cảm xúc khác thường quay về. Anh nhỏ giọng mắng một câu. khốn kiếp. Sau đó mất tự nhiên nghiêng đầu, che giấu hành động khác thường vừa rồi của mình. Mới vừa rồi nhất định là anh điên rồi. Sao anh làm ra chuyện kỳ quá như vậy? Không bình thường, quá không bình thường. Trở về chỗ ngồi đi. Anh có chút phiền não mở miệng. Đường đường là Tổng Giám đốc Tập đoàn Đế Hảo Tư, Ở trên thương trường là nhân vật hô mưa gọi gió Sao có thể bị sao động cảm xúc Bởi một cô gái nhỏ Không được rồi Lương Trần Trần có chút tức giận Chừng mắt nhìn về phía anh Lời của anh ta cứ như mình chủ động ngồi lên đùi anh ta hay sao Rõ ràng anh ta ôm mình ngồi mà Thiệt là Đáng tiếc khi thế của cô còn kém quá xa Vừa mới tiếp xúc ánh mắt hung dữ của ác ma Bất mãn trên mặt cô lập tức Tan thành mây khói Cười già là nhanh chóng từ trên người tên ác ma quay lại ghế lái phụ thắt chặt dây an toàn trong lòng vẫn lầm bầm dáng vẻ phiền não của ác ma thật đúng là thú vị gương mặt tuấn tú đen như màu gan heo dáng vẻ phụng về giống như một con tinh tinh lớn chậm hiểu mỗi lần nhìn gương mặt đó phốc, ha ha đột nhiên cô không nhịn được cười ra tiếng dẫn tới việc một người đàn ông nào đó căm tức nhìn không vui nhíu mày cười cái gì không có không có gì lương chân chân liền vội vàng lắc đầu có mấy lời chỉ thích hợp âm thầm ở trong lòng không thích hợp nói ra nếu không sẽ bị đánh kẻ lừa đảo đằng cận tư cắn răng vẫn hận nhảy ra ba chữ không biết vì sao anh có loại dự cảm là nai con đang cười anh ạ tôi chỉ vừa mới nghĩ tới một câu chuyện buồn cười thôi buồn ngủ quá rồi tôi đi ngủ trước đây lương chân chân cảm thấy cô vẫn nên im miệng Yên lặng ngồi một bên, như vậy sẽ an toàn hơn rất nhiều. Nói xong cũng không để ý tới khuôn mặt đen sì đầy sát khí của người đàn ông. Cơ thể thoáng ngồi hướng ra ngoài cửa sổ, nhắm mắt lại, giả vờ ngủ say. Đằng cận tư khó chịu nhìn nai con quay lưng về phía mình mà ngủ. Anh ta lái xe càng thêm điên cuồng, cơ hồ chạy như bay, gặp đèn đỏ phía trước, anh ta trượt thắng gấp. Đường chân chân đang ngủ ngon lành, cảm giác xe đột nhiên ngừng lại. Một lực lớn lao về phía cô. Bùm một tiếng, đầu cô không kiềm hãm được va vào một khối cứng rắn. Cô đau đến cả khuôn mặt cũng nhăn thành một cục, cau mày chừng mắt nhìn về phía tên đầu sỏ gây nên. Quả thật, tâm tình của đằng cận tư rất tốt. Chọc cô là chuyện thú vị nhất, nhất là lúc nhìn cô bĩu môi tức giận. Vẻ mặt sinh động này khiến cho anh ta không thể nào quên. Đứng bên cạnh anh ta, chỉ thiếu một cô gái như vậy, cho nên mới làm cho anh ta không buông tay được như thế. Chỉ muốn vĩnh viễn mà chiếm giữ, đời này kiếp này đều chỉ thuộc về một mình anh ta. Đau chết mất, đầu đều sưng lên hết rồi. Luân chân chân tức giận chua cái miệng nhỏ nhắn nhìn về phía tên ác ma nói. Bộ dáng uất ức này đúng là khiến cho người khác thương yêu. Ai bảo em ngủ? giọng nói của người đàn ông bình tĩnh, vẻ mặt bình tĩnh. Thật ra thì trong lòng anh ta rất thích nhưng mà cố gắng nhịn lấy. Anh không thể lái xe đàng hoàng được sao? Đột nhiên thắng xe gấp vậy Cũng không nói trước cho tôi biết một tiếng Lương chân chân oán hận Nhìn anh ta chằm chằm, Tên đại ác ma khốn kiếp Tên chủ nghĩa đàn ông Không có chút lòng thông cảm nào Cô vuốt vuốt chỗ bị sưng Cảm giác đau rát Làm cho cô rất muốn đạp cho tên khốn kiếp kia một phát Nhưng cô không dám Thực sự là ghét cảm giác này mà Đèn xanh sáng lên Xe khởi động lần nữa Lương chân chân không dám ngủ nữa Cô tựa vào ghế, mắt nhìn về phía trước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy oán giận và buồn bực. Đằng cận thư cũng không nói chuyện, chỉ chuyên tâm lái xe. Lúc phanh xe, anh ta thong thả vững vàng rất nhiều, không còn lặp lại tình huống vừa rồi nữa. 15 phút sau, xe dừng ở trước cửa biệt thự Lan Đình Uyển. Có lẽ lúc dừng xe động tĩnh quá nhỏ, lương chân chân không bị ảnh hưởng chút nào. Tiếp tục, gả con mổ thóc, đầu nhỏ gật gà gật gù sáng vẻ vô cùng dễ thương. xuống, đang cận tư xoay đầu lại liền thấy được bức tranh này, một chữ phía sau bị anh nuốt vào trong bụng. kinh ngạc nhìn bộ dáng khả ái của nai con, khoé miệng không kiềm được nâng lên thành một nụ cười nhạt. cơ thể thoáng nghiêng về phía trước, từ từ đưa tới, trong mắt đen nửa híp liếc nhìn cục xương trên chán của cô, đưa tay chuẩn bị giúp cô cởi dây an toàn ra, nhưng không ngờ anh muốn làm gì luông chân chân mơ mơ màng màng cảm giác xe dừng lại giơ ngón tay lên dụi dụi con mắt mới vừa mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt phóng đại của tên ác ma đang ghé sát vào mình cô còn tưởng rằng anh ta thừa dịp mình ngủ mà xâm phạm mình sợ đến nỗi vội vàng hét ầm lên cầm miệng đang cận thư chỉ cảm thấy đau cả đầu cô gái này đúng là phá hỏng hết một bụng tâm trạng tốt của anh ta hơn nữa cô có cần kêu dọa người như gặp quỷ vậy không? anh xé quần áo cô hay làm chuyện gì đáng chết với cô hay sao? quả thực là buồn cười, mà càng ngày càng không đáng yêu rồi, mất hứng vô cùng. động tác cởi dây an toàn chờ chờ nên thô lỗ, Ánh mắt anh lạnh buốt liếc về phía người nào đó, hừ lạnh một tiếng, ngồi thẳng người, đẩy cửa xe đi ra ngoài. tôi, đường trần trần giờ mới hiểu được, thì ra người ta chỉ là muốn giúp cô cởi dây an toàn. Không trách được ghé sát gần như vậy. Nhưng lần này cũng không thể trách cô. Vừa mở mắt ra mà gặp người mặt to như vậy, căn bản không có hoàn toàn tỉnh táo lại. Tất cả phản ứng chỉ là hành động theo tiềm thức mà thôi. Cô cũng không phải là cô ý. Ai bảo bình thường anh ta khiến cho người khác có cảm giác xấu xa. Thật đáng đời. Mắt thấy người ta đi càng ngày càng xa rồi, cô mới giật mình xuống xe. Bên ngoài tối quá hơn nữa rất nhiều cây cỏ côn trùng đang kêu thầm thì chít chít giống như trong đêm khuya động vật nhỏ tụ họp ở một chỗ trình diễn đại hợp sướng hu hu thật là đáng sợ vội mở cửa nhảy xuống xe vội vã chạy theo bóng lưng sắp biến mất đằng cận tư nhét hai tay vào túi vẻ mặt lãnh đạm đi vào trong nhà không thèm liếc nhìn người hầu đang cung kính cúi chào lạnh lùng đi lên phòng ngủ trên lầu hai Lương chân chân đi theo vào lúc này mới sâu sắc cảm nhận được chân mình quá ngắn chạy nhanh như vậy cũng không đuổi theo kịp tên ác ma chân dài đợi đến khi tiếp xúc được ánh mắt khó hiểu của các người hầu quang tới thì cô nhún vai bày tỏ cô cũng không rõ cô cũng không thể ngu đến nỗi nói cho những người giúp việc kia à đằng thiếu của mấy người bị thôi chọc tức cho nên vẫn không nói gì là tốt nhất ngay sau đó đi lên lầu hai mới vừa vào phòng ngủ Cô liền nghe cửa phòng tắm truyền đến tiếng bùm thật lớn. Cô sợ đến tim đập bùm bụp, đôi tay vội vàng che trái tim nhỏ đang đập cuồng loạn, làm mặt quỷ về phía bóng người mờ ảo trong phòng tắm. Ác ma siêu cấp lạnh lùng. Vậy mà một giây kế tiếp, cô lại bắt đầu phiền muộn. Trong phòng tắm rào rào, tiếng nước chảy, biểu thị một vấn đề rất nghiêm trọng. Đợi ác ma ra ngoài, nhất định sẽ lại yêu cầu chuyện đó với mình.